Chương 437, chương 437, đại chiến khai mạc ý chí chống lại đại đạo. Trong vô tận hư không, nơi mà ngay cả ánh sáng cũng phải khuất phục trước sự trông rống vĩnh hằng, một thực thể khổng lồ đang dần hiện hình. Nó không có hình dạng cố định, không có giới hạn vật chất, chỉ là một khối ý chí và năng lượng nguyên thủy cuộn xoáy, lớn hơn bất kỳ tinh hệ nào mà vũ hoàng từng thấy. Đó là một vực sâu không đáy của những vì sao đã chết, là một cơn bão của năng lượng hỗn mang, là một đôi mắt vô cảm nhìn thấu vạn vật, mà mỗi đồng tử là một hố đen nuốt chửng mọi ánh sáng. Uy áp mà tỏa ra không chỉ đè nén không gian, mà còn bóp nghẹt cả thời gian, khiến mọi khái niệm về tồn tại trở nên vô nghĩa. Đây không phải là một sinh vật, mà là một quy tắc, một định luật. Một phần của chính đại đạo đang hiện hữu. Ngươi, một phàm nhân nhỏ bé, dám chống lại trật tự ta đã kiến tạo? Một giọng nói vang vọng, không phải bằng âm thanh, mà bằng ý niệm trực tiếp xuyên thẳng vào linh hồn Vũ Hoàng. Giọng nói ấy không có cảm xúc, nhưng lại mang theo sự khinh miệt và quyền năng tuyệt đối, như thể đang chất vấn một hạt bụi dám thách thức một ngọn núi. Vũ Hoàng đứng thẳng Thanh kiếm bảy màu trong tay phát ra ánh sáng chói lòa, chống lại sự tối tăm vô tận của kẻ thù. Ánh mắt hắn kiên định, không một chút dao động. "Trật tự của ngươi là xiềng xích, là vòng lặp tàn khốc. Ta không phải phàm nhân, ta là chí tôn của vạn giới, là kẻ sẽ kiến tạo một kỷ nguyên mới, nơi tự do không bị giới hạn bởi bất kỳ đạo." "Nào, kẻ thù tối cao dường như cười. Một nụ cười không hình dạng nhưng lại dung chuyển toàn bộ vũ trụ. "Nực cười, ngươi là sản phẩm của ta, là một phần của quy tắc, làm sao có thể phá vỡ chính bản thể của mình? Ngươi nghĩ rằng ngươi đã thức tỉnh, nhưng thực chất, ngươi chỉ đang đi theo con đường ta đã định sẵn, trở thành một vòng lặp tiếp theo của những kẻ mộng tưởng." Ngay lập tức, ý chí của kẻ thù hóa thành hiện thực. Vạn giới xung quanh Những tinh cầu xa xôi hàng tỷ năm ánh sáng, những dải ngân hà lấp lánh, tất cả bỗng chốc trở nên mờ ảo, rồi tan rã. Thành bụi, không phải bị phá hủy vật lý, mà là bị xóa bỏ khỏi sự tồn tại. Chúng chưa từng có, chúng không bao giờ tồn tại. Đó là sức mạnh của việc thao túng bản chất của đại đạo, xóa sạch quá khứ và hiện tại. Vũ Hoàng cảm thấy một lực lượng vô hình cố gắng bóp nát sự tồn tại của hắn, không phải thân thể, mà là linh hồn, là bản ngã, là ký ức, là tất cả những gì tạo nên hắn. Hắn cảm thấy mình đang bị kéo vào vực thẳm của sự quên lãng, nơi hắn sẽ không bao giờ được sinh ra, không bao giờ được tồn tại. Nhưng hắn là chí tôn vạn đế. Huyết mạch chí tôn thần tàng trong hắn gầm thét. Bảy màu của thanh kiếm trong tay không chỉ là ánh sáng, mà là sự tổng hợp của vạn đạo, là bản chất của vạn giới mà hắn đã trải qua, đã chinh. Phô, hắn đã trải qua sinh tử vô số lần, đã đứng lên từ vực sâu, đã chứng kiến sự hủy diệt và tái sinh. Ý chí của hắn đã tôi luyện đến mức không gì có thể lay chuyển. Ngươi có thể xóa bỏ vạn vật, nhưng không thể xóa bỏ ý chí của ta. Vũ Hoàng gầm lên, thanh kiếm bảy màu vung lên, không chém vào hư không, mà chém vào chính khái niệm của sự xóa bỏ. Một dòng năng lượng bảy màu bùng nổ, đối đầu trực diện với lực lượng hủy diệt nguyên thủy của kẻ thù. Không gian nơi chúng giao nhau không chỉ dung chuyển, mà còn bị xé toạc, để lộ ra những vết nứt sâu hoắm, nơi những khái niệm về thực tại và hư ảo bị đảo lộn. Đó là một sự va chạm của hai ý chí tối cao, hai triết lý sống còn. Một bên là sự bảo thủ của trật tự cũ, của vòng lặp vĩnh hằng mà kẻ thù cho là hoàn hảo. Một bên là khát vọng khai sáng, của sự tự do và đổi mới mà vũ hoàng đại diện. Mỗi tia sáng, mỗi luồng năng lượng đều mang theo trọng lượng của vô số sinh linh, vô số thế giới. Kẻ thù tối cao lại hành động Hàng tỷ tia sáng đen tối bắn ra từ cơ thể vô định hình của nó, mỗi tia là một quy tắc tối thượng, một định luật vũ trụ được nén lại. Chúng không chỉ nhắm vào Vũ Hoàng, mà còn nhắm vào những khái niệm cơ bản nhất của sự tồn tại, thời gian ngừng trôi, không gian vặn vẹo, trọng lực biến mất rồi lại xuất hiện với cường độ. Không tưởng, ánh sáng bị bóp méo, âm thanh bị nuốt chửng. Nó muốn biến Vũ Hoàng thành một vùng chân không của sự phi lý. Vô ích thôi, Vũ Hoàng hét lớn, chí tôn thần tàng trong hắn bùng nổ hoàn toàn. Hắn không còn là một cá thể, mà như một ngọn hải đăng của vạn giới, ánh sáng bảy màu từ hắn chiếu rọi khắp nơi. Vạn Đế thần triều, dù đang ở rất xa, cũng cảm nhận được sự kết nối mãnh liệt với vị vạn đế của họ. Sức mạnh của hàng tỷ sinh linh của vạn giới mà hắn đã thống nhất và bảo vệ, tất cả đều chảy vào hắn, hòa vào chí tôn thần tàng, biến thành sức mạnh của riêng hắn. Thanh kiếm bảy màu không còn là một vũ khí vật chất, mà là một biểu tượng của chí tôn chi đạo mà hắn đang khai sáng. Hắn vung kiếm, không phải để chống đỡ, mà để tái định nghĩa. Mỗi nhát kiếm là một sự tuyên bố một sự bác bỏ các quy tắc của kẻ thù. Nơi thời gian bị ngừng trôi, hắn khiến nó chảy ngược. Nơi không gian bị vặn vẹo, hắn khiến nó trở nên thẳng tắp. Nơi ánh sáng bị bóp méo, hắn khiến nó bùng nổ rực rỡ hơn bao giờ hết. Hai luồng sức mạnh va chạm, tạo ra một vụ nổ không có âm thanh, không có ánh sáng, nhưng lại chấn động đến tận gốc rễ của vạn vật. Các dải ngân hà xa xôi rung chuyển, những tinh vân khổng lồ bị xé nát và những không gian đa chiều ẩn giấu cũng bị phơi bày rồi sụp đổ. Đây là trận chiến mà ngay cả khái niệm về phá hủy cũng không đủ để diễn tả. Nó là sự xé toạc của bản chất vũ trụ, kẻ thù tối cao không hề lùi bước, nó là hiện thân của sự vĩnh hằng, của trật tự đã tồn tại từ thuở hỗn mang. Ngươi có thể tạm thời chống đỡ, nhưng ngươi không thể chống lại bản chất của vạn vật. Ta là khởi nguyên, là kết cục, là đạo của tất cả. Ngươi chỉ là một ngọn lửa nhỏ nhoi trong đêm tối vĩnh hằng. Ngọn lửa nhỏ nhoi đó sẽ thiêu rụi màn đêm của ngươi." Vũ Hoàng đáp trả, giọng nói vang dội như tiếng sấm nổ từ sâu thẳm linh hồn. Hôn, hắn dồn toàn bộ sức mạnh vào một nhát kiếm duy nhất, Thanh kiếm bảy màu biến thành một cầu vồng rực rỡ, nhưng không phải là cầu vồng của vẻ đẹp, mà là cầu vồng của sự hủy diệt và khai sáng. Nó xuyên phá qua màn sương của ý chí kẻ thù, không phải tấn công vật lý, mà tấn công vào chính đạo của nó. Kẻ thù tối cao lần đầu tiên dường như cảm thấy một sự đe dọa. Hình ảnh khổng lồ của nó hơi dao động, như thể chính bản thân đại đạo cũng đang bị lay chuyển. Một khe nứt nhỏ xuất hiện trên bề mặt vô định hình của nó, rồi nhanh chóng biến mất. Đó không phải là một vết thương, mà là một sự phản ứng, một sự thừa nhận rằng Vũ Hoàng đã chạm đến một điều gì đó sâu sắc. Trận chiến đã chính thức bước vào giai đoạn quyết định nhất, không, còn là những đòn thăm dò, mà là sự đối đầu trực diện giữa hai ý chí, hai triết lý, hai con đường định đoạt số phận của vạn giới. Vũ Hoàng, với thanh kiếm bảy màu trong tay, không chỉ chiến đấu vì bản thân, mà vì tất cả những sinh linh đã đặt niềm tin vào hắn, vì một tương lai không còn xiềng xích. Kẻ thù tối cao, một thực thể cổ xưa và hùng mạnh, sẽ không dễ dàng buông tha quyền uy mà nó đã nắm giữ qua vô số kỷ nguyên. Vô tận hư không trở thành chiến trường, nơi mỗi khoảnh khắc là một kỷ nguyên Mỗi đòn đánh là một sự tái tạo hay hủy diệt. Cuộc chiến giữa đạo cũ và đạo mới, giữa hủy diệt và khai sáng, đã chính thức bắt đầu và kết quả của nó sẽ định hình lại toàn bộ vũ trụ.